các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ dựa vào số điện thoại liên lạc cuối cùng được ghi lại tìm được tôi. Tôi nói với bọn họ sẽ thông báo cho người nhà của cô. Tự tự nghe vậy thở phào một hơi. Cô không thể tưởng tượng. Sau khi cô mất tích lâu như vậy, ba mẹ nhận được tin tức đầu tiên của cô lại là từ cảnh sát thông báo cô xảy ra tai nạn giao thông. Bà mẹ sẽ có bao nhiêu kiếp sợ. Nếu thật sự được thông báo, bọn họ đại khái sẽ bị dọa đến té sỉu đi. Cô tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra Cảm ơn anh Ông chủ Cô cảm kích đối với sự cẩn thận Thay cô lo lắng của anh Cho dù bị tai nạn giao thông Cô vẫn không muốn liên lạc với người nhà sao Anh hỏi Cô lắc đầu Khẽ lại động vết thương đau Đau đến hút ra không khí Không phải vừa mới bảo cô đừng có lộn xộn sao Anh muốn đưa tay giúp cô Lại không biết làm như thế nào Chỉ có thể nhíu mày bất lực nhìn cô Nhìn vẹn lo lắng trên mặt anh Tự tự cảm thấy có dòng nước ấm Trải qua từ đáy lòng Ông chủ tôi không sao Một lát cô bỗng nhiên nghĩ đến Anh tối nay không phải còn hẹn Với hai khách hàng muốn xem bản thiết kế sao Mấy giờ rồi anh nhanh chút đi đi Đừng vì tôi mà chậm dễ công việc của anh Cô nói Cô khi nào thì bắt đầu quản tôi Anh nhìn chằm chằm cô Cô sửng sốt nhanh chóng giải thích Tôi không có ý đó Chính là tôi thật sự không sao Không sao, mà còn phải nằm trên giường bệnh không thể động đậy sao? Bớt nói nhảm đi, nhanh chút, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh cắt ngang lời cô, mệnh lệnh. Nhưng anh thật sự không cần lãng phí thời gian ở trong này chăm sóc tôi. Cô ấy nái nhìn anh. Công ty nhiều việc như vậy, cô bị thương không thể đi làm đã cảm thấy tự trách. Nếu lại khiến anh vì cô mà chậm trễ công việc, cô sẽ càng tự trách hơn. Tôi có nói muốn ở đây chăm sóc cô sao? Anh nhìn cô nói. Cô ngẩn ngơ. Không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy Còn không nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi Lúc này cô lập tức liền nhắm mắt lại Bởi vì cô sắp xấu hổ đến chết Trời ạ Cô vừa rồi rút cuộc suy nghĩ cái gì Làm sao có thể tự mình đa tình cho rằng Anh ở lại trong bệnh viện chăm sóc cô Quá mất mặt Thật là mất mặt đi Thật muốn đem chăn trùm kín mặt Nhưng nghi người sẽ làm cho vai phải đau đớn Làm cô không dám hành động thiếu suy nghĩ Chỉ có thể cầu nguyện mình không đò mặt Hoặc là anh nhanh chút đi khỏi đi, đi nhanh chút. Lần gặp mặt tới, tốt nhất hai người đều quên mất cái chuyện mất mặt này. Quan hệ của kinh diệt trạch với cô là gì? Là ông chủ và nhân viên, xếp và cấp dưới, chủ cho thuê nhà và khách trọ, như thế mà thôi. Cô gặp tai nạn giao thông bị thương, kỳ thật căn bản không liên quan đến anh. Anh chịu đến bệnh viện thăm hỏi cô, cô đã nền cảm kích, nên cảm thấy ngại vì làm phiền anh. Kết quả cô vừa rồi còn suy nghĩ cái gì chứ? Nghĩ anh sẽ ở lại chăm sóc cô Thật là quá mất mặt Đầu óc cô suốt cuộc suy nghĩ cái gì Không phải thật sự bị đụng họng rồi đi gắt cao nhắm chặt mắt Cô cũng không nhúc nhích muốn xả vờ ngủ Hy vọng anh có thể vì vậy Nhanh chóng đi đi, nhanh chút đi Cô nhịn lại nhẫn, lại chờ đợi Suốt cuộc, ở không biết qua bao lâu Vụ trộm mở ta mắt Nhìn nơi vừa rồi anh đứng Sau đó, nháy mắt cùng anh bốn mắt nhìn nhau Làm sao vậy? Anh hỏi cô Anh tại sao còn chưa đi? tự tự không tự chủ được thốt ra, giấy tiếp theo thẩm nghĩ tự mình cắn lỗi. Cách nói chuyện cùng ngữ khí của cô nghe qua chính là không biết tốt xấu. Tôi mất bò mới lo làm chuồng lại không biết nói cái gì. Không ngủ được à? Anh vô cùng tốt bụng không so đo với cô. Cô xấu hổ cúi gầm, có chút đau mẩy hơi nhíu lại. Vậy về nhà đi. Tôi vừa rồi đã hỏi bác sĩ, âm ta nói cô chỉ cần có thể xuống giường là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Thật vậy sao? Cô kính hỉ hỏi, lập tức rải ruộng muốn từ trên giường đứng lên. Anh bước một bước đến giúp cô ngồi dậy, lại đồng thời không hờn giận, gian dại mắng cô. Vội cái gì? Cẩn thận một chút. Cô nhếch miệng cười với anh vì có thể về nhà mà cảm thấy vui vẻ không thôi. Phòng cấp cứu bệnh viện lạnh như băng, lại có một đống người không quen biết đi tới đi lui. Bệnh nhân ở một bên ai đến ai đi trừ khi tình huống bắt đắc sĩ Không ai lại muốn ở trong này nghỉ ngơi nhiều một phút đồng hồ đi Hy vọng nhanh một chút về nhà như vậy à Kinh diệt Trạch Nhìn cô mặt cười như hoa Ngay sau đó lại nhanh chóng nhắc nhở cô Không cần lại gật đầu Nếu không anh phải nhắc nhở Tự tự thật sự thiếu chút nữa Muốn gật đầu trả lời anh Ừ Cô sửa lại lớn tiếng trả lời Tỏ vẻ tâm tình cô rất tốt Về mặt chờ mong Bộ dáng căn bản giống như trẻ con, nhìn cô như vậy, kinh dịch trạch không tự chủ được mỉm cười. Tự tự khó có thể tin, trợn to hai mắt, không nghĩ tới, nhưng lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, hơn nữa ở... nghe chuyện hot nhất tại audio.net